Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Không muốn để Dung Dung nói chuyện linh tinh với Trang Tuấn Khải, Lê Nguyệt Nhã nhanh chóng kéo cô ấy ra khỏi cửa. Anh nói cho con chưa? Nhìn Trang Tuấn Khải đang đóng cửa phòng, an tăn lang chăm chú nhìn hắn. Hôm nay, cô cụ ý để hai cha con bọn họ có cơ hội ở riêng để trình hắn nói với Tiểu Nhiên tình hình hiện tại. Thế nhưng vừa rồi, Tiểu Nhiên lại gọi hắn là chú Trang, mà không phải là ba ba. Trang Tuấn Khải vừa gật đầu vừa đi về hướng mẹ con họ. Thế nhưng anh không biết con trai nghĩ gì. Con chỉ mỉm cười rồi nói đã biết, sau đó không có nói gì nữa. An Tân lang nhìn sự căng thẳng khi hắn nói, cô cảm nhận được nội tâm hắn đang rất khẩn trương, rất lo lắng. bảo bối, cô cui đầu nhìn An ngẫu nhiên. Chú Trang là cha của con, là cha ruột, con có muốn nhận cha không? Con... Án ngẫu nhiên chấp mắt, di chuyển đôi mắt to tròn, nụ cười dần dần biến mất trên gương mặt hắn. Nếu như chú Trang là ba ba của con, vậy vì sao nhiều năm như vậy ba ba không muốn tìm chúng ta, vì sao từ trước đến nay không có tới gặp chúng ta? Trước sự chấp vấn của con trai, lòng ngực cô cảm thấy căng thẳng. Viện mắt án tần lang rưng dưng nhìn về phía Trang Tuấn Khải, mà Trang Tuấn Khải cũng đang mắt nhìn chăm chú vào cô xin lỗi tiểu nhân hắn nói nhẹ giọng muốn nắm bàn tay nhỏ bé của tiểu nhân cha hứa với con sau này cha nhất định sẽ luôn ở bên con không bao giờ rời xa con nữa mẹ an ngẫu nhiên lại quay đầu lấy tay ôm lấy cổ an tân lang tiểu nhân có mẹ là được rồi tiểu nhân không cần có ba ba thực sự đấy tiểu nhân nước mắt lăn dài trên gương mặt cô sự trách cứ bản thân bao trùm lấy cô Hóa ra con trai cô rất quan tâm đến chuyện có cha hay không. Vậy mà cô còn muốn mang theo con trai bỏ trốn, còn muốn tiếp tục giấu giếm đi sự thật. Xin lỗi là mẹ sai, mẹ không tốt. Mẹ muốn giấu con muon tiep tuc giau diem đi su chú. Giấu con và cha con chuyện này, mẹ đã sai rồi, mẹ xin lỗi con. Cô ôm chặt cơ thể mềm mại của con trai. Con đừng nghĩ rằng cha không muốn con. Đó là bởi vì cha con không biết đến sự tồn tại của con Là bởi vì mẹ không nói cho cha con Cha con và mẹ đều rất yêu thương và quan tâm con Thật sao? Trong tiếng nói của tiểu nhân có cả tiếng nước nở Tất nhiên Chàng Tuấn Khải chậm rãi đến gần tới mẹ con họ Tiểu nhân giúp cuộc ngẩng đấu lên nhìn hắn Nước mắt bao quanh viền mắt Tiểu nhân Gọi ba ba đi con An tân lang thấp giọng cổ vũ Nhưng nước mắt của mình lại như nước mưa chút xuống Không cần miễn cưỡng đâu trang tuần khải vươn tay Xoa nhẹ mái tóc đen của tiểu nhân Một tay ôm nhẹ lấy vọng eo nhỏ nhắn của An Tân lang Trong ngực hắn dâng lên một cảm giác không thể miêu tả được Có sự chua xót cũng có tình cảm ấm áp Từ từ sẽ tốt thôi Hai mẹ con trước mặt hắn Là người nhà của hắn Đối với một người luôn luôn một mình dốc sức vì công việc như hắn mà nói Cảm giác này thật mức quá kỳ diệu Ba ba rút cuộc Tiểu nhiên rút cuộc cũng run run động đậy chiếc miệng nhạo nhắn Nói khẽ ra chữ ba ba An tần lang cản nghẹn ngào Một người nuôi nấng con trai năm năm Có bao nhiêu chua xót và niềm vui Và có cả sự ủy khuất luôn luôn giấu trong lòng Đau khổ cũng vắt vạ Đều theo tiếng gọi ba ba của tiểu nhiên mà bọc phát ra. Chàng Tuấn Khải ôn nhu và kiên định, ôm lấy một lớn một nhỏ đang khóc nức nở. Bọn họ là vợ con hắn, là người nhà hắn, là những người mà tương lai cần hắn toàn tâm, toàn ý đi theo bảo hộ và yêu thương. Được rồi, không có việc gì nữa rồi. Hắn cảm thấy đau lòng, hít thở khó khăn. Nghe thấy tiếng nói trầm thấp an ủi của hắn. An ngẫu nhiên vươn tay, ôm lấy cô hắn Mà An Tân Lang cũng rất tự nhiên Dựa vào lồng ngực kiên cố của hắn Thời gian không có ai để nương tựa cũng đã qua rồi Có lẽ, kết hôn với Trang Tuấn Khải Cũng không phải là một sự lựa chọn xấu Dựa sát vào trong ngực hắn Cô thực sự cảm thấy thoải mái Đêm khuya yên tĩnh Trên bàn uống nước Hai cốc cà phê bốc khói nghi ngút Trang Tuấn Khải và An Tân Lang sau khi đưa con trai lên giường hai người ngồi trên ghế sofa im lặng một lúc lâu đây là lần đầu tiên hai người họ ở riêng sau khi kết hôn một bầu không khí thân mật lan tràn trong không gian yên tĩnh nhỏ bé em thực sự nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện